sông ngoài chương mười sáu kết quả cuộc thi vào đại học sẽ được công bố sáng mai dung bồn chồn không yên ngày mai vận mạng đời nàng sẽ được quyết định dung không dám nghĩ đến kết quả vì biết đâu nàng lại thấy bức rất không yên bà Giang đang ngồi cạnh giá vẽ cũng bắn sốt ruột bà bảo dung thôi con đừng đi tới đi lui nữa làm gì thì ngày mai cũng biết Dạ thôi để con ra ngoài một chút nha mẹ Dung hỏi mẹ Con lại đi nữa sao Tối ngày lông bùng mãi bên ngoài làm gì Bà nghi ngờ nhìn Dung hỏi Con đi tìm An Dung đáp Lại đi tìm con An Tối ngày cứ nghe con nói thế Sao nó không đến tìm con Mà chỉ nghe con đến với nó không vậy Lúc này hành động của Dung Khiến bà nghi ngờ vô cùng Con định đến rủ nó đi xem hát Tối ngày hết tiệm An lại xem hát Hôm nay sao mẹ lạ vậy Con tưởng như mẹ đang thẩm vấn tội phạm Chứ không phải nói chuyện với con Dung cằn nhằn Dung mẹ hỏi thiệt con Hay hôm trước con đến trường trung học Yết chi vậy Thầy Hồ nhìn thấy con mắt cho mẹ biết như thế Dung quảng hốt Thưa mẹ Hôm ấy con với An đến thăm thầy Nam Thầy học cũ của con mà mẹ Ông ấy vừa đổi đến trường đó Con có thường đến thăm ông ấy không Bà nhẫn lo ngại Dạ thưa không Con chỉ đến thăm có một hai lần thôi Bà giang trầm giọng Dung là con gái Con phải thận trọng dư luận Thì Nam là một giáo sư Con lại là nữ sinh Dư luận sẽ không tốt nếu con thường gặp ông ấy Dù biết rằng ông Nam là người đàng hoàng đến nữa cũng thế Mấy hôm trước Mẹ có nghe bà lua cạnh Bảo trong trường của con hay của nhược gì đó Có một giáo sư quyến rũ nữ sinh Chuyện thật đáng tổm, con có thấy không? Người con gái mà bị đàm tiếu như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Dung cắn chặt môi, đằng lên lén nhìn mẹ, ăn lòng khi nghĩ đến mẹ chưa nghi ngờ mình, nên giả dờ nói. Mẹ nói cứ như con đã làm việc như vậy rồi đó. Mẹ không nói con, nhưng mẹ chỉ lưu ý cho con vậy thôi. Con phải biết miệng lưỡi con người độc địa lắm. Mẹ thương con, nên lo lắng cho con vậy mà. Bà Giang hơi phật lòng vì câu nói của Dung. Con chỉ đến tìm An thôi, ai biểu mẹ cứ dài dòng chuyện đó vô làm chi? Con không ngại sao được. Dung chậm rãi nói. Thôi được, con muốn đi đâu thì đi. Cái nhà này không bao giờ có ai chịu ở cả. Cứ đợi giờ cơm giờ ngủ là vậy. Con thì cứ rong chơi cả buổi, phải mà. Mẹ chỉ là một tên đệ tử cho cha con chúng mày thôi. Mẹ nói thế, con không đi nữa đâu. Dung phụng phịu ngồi xuống ghế thôi cô đi đi cho tôi nhờ để không suốt ngày trong bộ mặt đưa đám của cô làm sao tôi chịu nổi đi đi tối làm ơn về sớm một chút Chung vô dự đoạn vào phòng mang hài ra khỏi cửa nàng thở vào nhẹ nhõm nhưng nỗi lo ngại lại đến giáo sư hồ bạn của cha nàng dạy học cùng với nam ở một trường mãi đến thăm nam có lẽ dịp một ngày kia sẽ bại lộ dùng thấy rối loạn trong lòng không biết nên đến đâu Sau cùng vẫn không cưỡng lại được ý muốn Dung đến trường trung học ít Dù biết rằng không nên đến nữa Đến cổng trường Rẽ vào khu cư xá độc thân của giáo sư Nàng đưa tay lên gõ cửa Sự xung đột trong tâm khảm lại đến Ta phải trở về Đừng đến đây nữa Nhưng vẫn bất lực Nam hiện ra trước mặt Nỗi sợ lại tiêu tan Dung bước vào Nam cài cửa lại Rót ly nước cho Dung Anh có đoán được hôm nay em lại đến thăm anh hay không? Ngày nào cũng thế Anh cũng đều nấu nước sẵn đợi em. Dù có đến hay không, anh vẫn độc thoại với thức trà. Dung mím cười nâng ly lên. Nam nhìn Dung, đôi mẹ u rũ trên đôi mắt u buồn nhưng mang đầy tâm sự. Đôi môi vẫn mím chặt. Nam biết Dung đang có chuyện lo lắng, chàng vội nâng bàn tay Dung lên. Những chỉ tay chi chít u hoài. Dung nhếch miệng cười nhìn Nam. Anh thật giống ông thầy bói. Cuộc đời em sẽ ra sao đây? Anh không biết gì cả. Chạy tay em quá phức tạp Sao lúc trước anh nói Em hậu vận tốt Có nhiều con Em sẽ có con với ai Có phải với anh không Em đã bảo anh nói chuyện tầm phào rồi mà Nhưng em có can đảm hơn anh nhiều Anh không hiểu chứ Em yếu đuối lắm cái trăm lần hứa sẽ không đến với anh Nhưng rồi cũng không được Anh cũng thế Anh tự hứa sẽ lạnh nhạt xua đuổi em Mà vẫn không làm được Tại sao vậy nam lẳng lặng nâng tay dung lên môi một cảm giác ấm áp lan truyền tại anh yêu em dung đôi bàn tay nam bỗng trở nên run rẩy chàng hôn lên mặt dung đôi mắt đen nháy đang ẩm ướt hãy nói với anh em sẽ không bao giờ thuộc về một người nào khác ngoài anh ra đi em không cần biết em biết anh đã quá rõ em anh cũng thế nhưng còn định mệnh định mệnh đôi do ta quyết định Sao anh chắc rằng định mệnh sẽ chia ly đôi ta Vì em quá hoàn toàn Anh lại thiếu tất cả Thế em sẽ thuộc về ai Nếu không là của anh Sẽ có biết bao nhiêu chàng trai khác Vừa trẻ vừa có tương lai nữa Sẵn sàng đón mời em Nhưng họ không phải là khang nam người tôi yêu quý Họ chỉ là họ Nam sức lấy Dung hôn như bất trên môi nạn Dung cảm động chạy cả nước mắt Em lại khóc rồi à Dân Em biết chúng ta đang sống trong mộng tưởng Sự linh cảm cho em biết một ngày nào đó Sự bất hạnh sẽ đến với em Thôi đừng nói nữa Hãy chờ xem kết quả ngày mai Anh đoán là Đừng đoán gì cả em biết Nam ơi em sợ quá Nam nắm chặt lấy tay Dung trấn an Đừng sợ Anh sẽ cố giúp em với tất cả khả năng của anh Được không Em sợ không được Dung đến cạnh bàn học Bưng quơ lật lấy những quyển sách trên bàn Mẹ đang nghi ngờ em rồi Một ngày nào đó mọi người sẽ biết Anh Nam Em muốn thú thật cùng người bây giờ Biết dung bảo sẽ đến thì hãy để nó đến càng sớm càng hay nha anh Nam lẳng lặng không đáp Dung lật chồng giấy Thêm mảnh giấy xếp đôi Định lật ra xem Nam ngăn lại Đừng em Hôm qua từ lúc anh đi vắng Họ nhét giấy này qua kẹt cửa Không có gì trong đấy cả em đừng xem Được Để xem họ giết gì Dùng mở dội ra xem tuần chữ rất quen thuộc Thưa thầy Mấy ngày qua chúng em thật bận rộn Nên không có cơ hội đến thăm thầy Nhưng dù sao đối với chúng em Thầy vẫn là người cho chúng em kính trọng Hôm nay đến thăm lại Nhằm lúc thầy đi vắng thật đáng tiếc Chúng em có rất nhiều thắc mắc Muốn nhờ thầy giải đáp hộ Xin thầy hãy giúp chúng em Thưa thầy Thầy có nghĩ rằng Làm nghề mô phạm là cái nghề đáng kính trọng hay không Nhưng một giáo sư trong một phút yếu lòng Đã đánh mất đi cái sự đáng kính đó Thầy có nghĩ rằng đó là một việc đáng tiếc lắm không? Chúng em được biết Có một vị giáo sư và một cô nữ sinh Đã vượt qua tình cảm thầy trò bình thường Thầy nghĩ thế nào về giáo sư đó? Ông ta còn đáng kính trọng nữa hay không? Ông ta có phải là phạm tội không? Nếu trong trường hợp này Ví dụ thầy là vị giáo sư đó Thầy sẽ xử trí như thế nào? Đối với bài thơ của chu Tự Thanh Giết cho người đã chết thì có nghĩ rằng đó là một bài thơ dối trá Vô giá trị không người ra tụi em cũng không biết Nguyên do nào thầy lại bỏ giày ở trường cũ Thầy làm ơn cho biết Thưa thầy chúng em còn bé Chưa biết cách trình bày câu chuyện Nhưng đây là những điều chúng em thành khẩn cần biết Vì thế nếu có điều chi Thất lễ xin thầy vui lòng bỏ qua cho Chúc thầy được vui vẻ Hai nữ sinh kính mến thầy Hà Kỳ và Thái Tú Hoa dung bỏ rơi mảnh giấy xuống nhìn nam bỗng nhớ lại lúc trước nàng đã từng bàn luận với hà kỳ về bài cho người vợ đã chết của chu tử thanh nàng đã cho rằng chu tử thanh viết có hơi ngụy tạo nhất là đoạn nói vì người vợ sau không thích nên không thể lên thăm mộ người vợ trước của mình thì thật là giả tạo bây giờ chúng nói lại mượn bài này để công kích nam thì thật là đau đớn dung lạnh lùng kéo thẳng tờ giấy nói với nam một người cao ngạo như anh Anh này phải nhẫn nhục vì tờ giấy này hay sao? Lúc xưa anh đã sống không cần ai để ý Thì bây giờ cũng thế mà thôi Em không tin như thế Anh đang bị mảnh giấy này làm đau thương Anh không cần ai hiểu được anh Chúng chỉ là những đứa con nít Anh không cần biết Nam nói Thế người lớn có hiểu được anh không? Các bạn đồng nghiệp của anh Cha mẹ em Có hiểu được anh không? Thế gian này có ai hiểu anh đâu? Anh đã là giáo sư, đã có vợ có con Xin hãy trở thành cục đá Để họ không rung động anh được Nam yên lặng Dung đứng cạnh bàn mắt mờ lệ Bốn nàng nhòi mình đến quỳ bên cạnh Nam Anh Nam Chúng ta đã sai lầm Chúng ta đã sai lầm từ đâu Nam cúi xuống vuốt nhẹ những sợi lông tơ trên gáy Dung Không Chúng ta không bao giờ sai lầm cả Em đừng buồn Em muốn được người mang đến cho em sự can đảm Để em xa lìa anh Nam ôm chặt Dung Đừng nói thế Dung Em ninh cảm như thế Chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau Cả hai yên lặng nhìn nhau Thời gian trôi nhanh Buổi chiều đã bao phủ dạng dật Cảnh vật trong phòng bắt đầu tối dần Nam bật đèn nhìn Dung đang ngồi tư lượng trong ghế Em nghĩ gì nữa đó Không nghĩ gì cả Anh cũng đừng nói gì cả Hãy yên lặng Bây giờ chúng ta nhìn nhau đi Đừng nghĩ gì nữa Để một việc chung quanh mặt xuất xui dòng Được vậy thì tốt để biết bao hả anh Chúng ta sẽ sống cho chúng ta Nhưng bây giờ khi dư luận chung quanh vẫn còn Nếu em tự tử chết đi Thì không biết họ nói thế nào nữa Họ sẽ chửi anh là cùng Thế nếu anh cùng chết Thì họ sẽ cho rằng hai chúng ta là hai kẻ điên rồ, Ngu muội. Dung mệt mỏi tự vào bàn Nam dội hỏi Em làm sao vậy Em thấy đói Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé Dung chậm chạp đứng dậy Cùng Nam đi đến quán nước bên ngoài cổng trường Vừa ngồi xuống ghế Dung chợt tái mặt khi nhìn thấy giáo sư Hồ Một hộp trò cũ của cha nàng Từ trong đi qua Hồ cũng ngạc nhiên không cùng Khi thấy Dung ngồi cùng Nam Họ đứng cạnh nhau Dung buộc miệng Thầy Hồ, thầy cũng dậy ở đây à Dân chào cô, cô đến đây dùng cơm Dung vừa quay sang Nam giới thiệu đây là giáo sư hồ còn đây cảm ơn cô chúng tôi đã biết nhau từ lâu tụi tôi ở cách nhau có ba căn thôi năm cách sáu mời thầy cùng dùng cơm với chúng tôi cảm ơn tôi vừa dùng xong đoạn vui sang chào dung tôi xin phép đi trước chiều nay còn bận nhiều việc dung nhìn theo bóng hồ nàng chấm tay vào tách nước viết lên bàn chuyện rắc rối lại đến thôi kêu thức ăn đi kệ nó Đoàn quay sang Dung Em không cấm anh dùng rượu chứ Không anh cứ tự nhiên Có lẽ em cũng phải nếm một ít Em cũng biết uống rượu nữa à Không nhưng hôm nay em muốn được say cho quên cả đất trời luôn Nam kêu một vò rượu cao lương Với một chai nước ngọt Cùng những thức ăn Dung phản đối Em nói là em muốn uống rượu mà Nhưng uống say rồi xem không đẹp Em bất cần Dung dựt vò rượu nơi Tây Nam rót đầy ly Năm trận lại Rượu cao lương mạnh lắm Đến người biết uống như anh Cũng chẳng dám uống nhiều Đừng giỡn uống say rồi lấy ai đưa em về nhà Mặc kệ em Hãy để cho em được say Để quên hết bao nhiêu nỗi sầu Dung bưng ly lên đưa vào miệng Những giọt rượu nóng bổng rơi vào cổ Như cháy cả tim Khiến Dung hôi sặc sủa Nam nhìn Dung khẽ chau mày Chăn giật lấy ly rượu Có khổ chưa Đã báo rồi mà Trả lại em, em sẽ uống từ từ Em không hiểu sao em lại thích nó Rượu giống như thuốc độc Em sẽ uống cho quên trước khi chết Em đã nói bậy gì nữa Không có gì cả em gian anh Hãy trả lại cho em Nam trao ly rượu lại cho Dung Uống một chút thôi Và uống thật chậm Dung nốt cạn chung rượu Cố gắng nuốt vào họng Khẽ nhăn mặt, đoạn nhìn Nam Anh Nam, em quyết định rồi Hôm nay là ngày chót để gặp anh Em sẽ không đến với anh nữa có thật không em nam nhìn thẳng vào mặt dung đôi má bắt đầu đỏ hồng trong khi nước mắt đã lưng tròng thôi em đừng khóc nữa em đã sai rồi mặc em dung lại hớp thêm hớp rượu sao hồi này sao mãi xôi mối cuộc sống của chúng ta em không thể làm khác hơn được em phải xa anh để anh còn đứng vững với địa vị hiện thời tại trường ít em biết đó là việc em phải làm ăn đi dung anh kêu thêm thức ăn cho em không em không thấy đói Lòng em đang nóng như thiêu đốt Em đã say rồi Dung Không em chưa hề say Hãy cho em thêm một ly Năm cất ly rượu Bảo Dung Thôi hai chúng ta cùng không uống Hãy ăn trước đã Ăn cơm xong Dung cảm thấy cả người nóng như thiêu đốt Ra quán Mọi vật quy cùng quanh nàng Chỉ còn cách tựa vào người nam Để chàng dịu đi Thật là khổ Anh đã bảo em mà Thôi vào phòng anh nghỉ một lát nhé Đợi khỏe rồi về Đến phòng Nam Dung tựa lưng trên giường Nam Chàng vội đi lấy căn mặt Dung nằm trên giường Với những sợi tóc rối Che phủ bên tay Và chiếc môi mọng đỏ Khiến Nam trân trối nhìn Dung Khuôn mặt thật siêu thoát Đôi mi khẽ rung động Dung mở mắt nhìn Nam cười Anh Nam Anh hãy nhìn kỹ em đi Rồi chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi Nam nắm chặt lấy tay Dung Không không thể được Chúng ta phải cố tìm giải pháp Chúng ta phải có nhau Dung lắc đầu Không Không có giải pháp nào khác Em biết Chúng ta đừng mãi lừa dối nhau Dung nhắm mắt lại Mẹ sẽ biết chuyện Nếu người biết được Em đang nằm trên giường anh thế này Có lẽ người sẽ xé nát em ra Dung kẻ thở dài nhìn Nam Em đã mệt mỏi rồi Không thể cô độc chống trả mọi người chung quanh Nàng ướp mặt xuống và khóc nức nở Nam âm chậm lấy Dung hôn nhẹ Đừng khóc nữa em Chúng ta hãy cố gắng Dung bỗng trở nên ngơ ngác, Em khóc à Khóc lúc nào Anh có bỏ em chắc Không Không bao giờ Nhất định anh sẽ bỏ em Vì anh chỉ yêu có vợ anh mà không yêu em Dung Em đã sai rồi Em cắt nước không Không Không cần Dung giận dữ Anh đã đánh trống lãng Vì anh chẳng yêu em mà chỉ thích em Phải không Năm hôm Dung Bao giờ anh cũng yêu em Anh yêu em vô cùng Như đến tận cùng nỗi đau đớn Đừng, đừng bao giờ yêu em, em chỉ là hiện thân của bất hạnh Từ nay em cấm anh, cấm tất cả mọi người yêu em Dung, em nhức đầu quá Anh bảo em sai rồi mà Nàng lâm cơm ngồi dậy nhìn nam, mắt chợt sáng Hay là anh hãy mang em đi đi, đến nơi nào cũng được, đi ngay bây giờ anh nha Nhưng chúng ta không có lối thoát Nam đầu cổ nhìn Dung Đừng bốc đồng như vậy, chúng ta còn phải ăn, phải uống, phải sống nữa phải không em anh là một thứ đồ tồi đồ yếu hèn dung giận dữ anh không dám mang tôi đi anh sợ mọi người thật khiếp nhược anh nam tôi hận anh nam đứng dậy chạy chăm một điếu thuốc bàn tay run rẩy đến bên ngoài sông cửa nhìn bầu trời u ám bên ngoài Nhà khối thuốc dung bước xuống giường đến cạnh nam nắm chặt lấy tay chàng em xin lỗi anh em không muốn nói như vậy nhức đầu quá anh hãy cho em xin điếu thuốc nam đưa tay chận dung Chàng nhỏ nhẹ đáp Dung, anh không thể mang em đi đâu được Anh phải nghĩ đến hậu quả Hòn đảo Đài Loan quá nhỏ Chúng ta sẽ bị tìm gặp dễ dàng Anh lại không tiền Làm sao mang em đi cho được Thôi đừng nói nữa, hãy cho em đứa thuốc Dung lấy thuốc từ tay nam Đưa lên miệng hít hơi dài ho sặc sụa, thức ăn trong bụng được dịp tuôn ra ngoài Nam đỡ lấy Dung Để cho nàng ối ra tất cả Dung mệt nhòi người, mồ hôi như tắm Nam rót ly nước cho nàng xúc miệng và rửa mặt Nàng cảm thấy tỉnh táo phần nào Ngồi xuống ghế nghỉ mệt Đã đớn dịu chưa Nam hỏi Bây giờ mấy giờ rồi anh Gần 9 giờ Em phải nhanh về để không thôi mẹ nghi ngờ Mùi rượu trên thân em mong rằng mẹ sẽ không ngửi thấy Để anh đưa em về Ra đến bên ngoài Không khí tươi mát làm dung khỏe khoảng phần nào Nàng kêu một chiếc xe xích lô Quay sang Nam Vậy đi Em về một mình được rồi Do dừng một lát Dung tiếp Có lẽ từ rầy em sẽ không đến với anh nữa Nam nắm chặt tay Dung Anh nghĩ rằng em sẽ lại đến Anh không sợ người ta dị nghị hay sao Anh chỉ sợ cho em mà thôi Anh còn nhớ hai câu thơ của Tần quán không Cuộc tình nếu có dài lâu Thì sao một sớm một chiều dở đi Dung bước lên xe vẫy tay chào Nam Xin vĩnh biệt Nam lẩm bẩm dĩnh biệt dĩnh biệt bánh xe lăn trên đường dài dương vẫn ngoái cổ lại nhìn nam đứng âm thầm như cây cổ thụ hình bóng cất mờ dần phía sau dùng thở dài ngồi ngay lại lòng bỗng rối mò không biết một hồi đi về nói dối làm sao với mẹ đây dùng đưa tay lên sợi trán đầu nóng hổi trên bàn tay lạnh giá đến nhà dùng ra hiệu ngừng xe đang chạy vội vào nhà lòng cảm thấy hồi hộp không cùng bấm chuông nhược ra mở cửa nhược nhìn dung với cặp mắt khoan dung và thông cảm vào đến nhà bà giang đang đứng trước cửa phòng đợi dung suốt buổi chiều nay con đi đâu hả dung bà nghiêm mặt hỏi con con đi tìm an mày cũng nói dối mẹ nữa sao chiều nay an có đến tìm mày dung nghẹn lời nhìn mẹ vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt làm dung hoảng hốt Phía sau lưng mẹ, cha và lưng đứng tự bao giờ Khuôn mặt quan trọng không kém dùng lấp bắp Việc gì vậy mẹ Sáng nay cha còn đến văn phòng thi cử xem điểm thi cho con Con đã thi rớt Bà Giang lạnh lùng nói Dung thấy trước mặt quy cuồng Nàng thối lui mấy bước Cánh giật mờ dần trước mắt Cố họng nghẹn lời Trời ơi, sao nở không cho con Một lối thoát này trời Dung ngã xoài về phía trước Và ngất đi